lão vương phủ tại chúc viện. Phu nhân, em trở về rồi. Tử Vân đi chưa vào chúc viện đã sốt hô lên, nhưng không nghe thấy phu nhân đáp lại. Chẳng lẽ phu nhân đang ngủ? Nhưng phu nhân ba ngày đâu có ngủ mấy ha. Nàng buông tối, buổi tối cũng chiều rồi nên tan không thể ngủ nữa. Nếu không càng mất sinh thần. Phu nhân Ở ngoài cửa, tử vân nhẹ hôn lên Ách, phu nhân không có trong phòng Nhẹ đậy cửa trang, bên trong không có ai Phu nhân đi đâu vậy á? Tử vân chiếu may Hay là phu nhân đi tản bộ? Không, sẽ không Phu nhân cũng rất ít khi ra ngoài trúc viện Hay lại đến chỗ đại phu nhân Hay là... Phu nhân! Tử Vân ấp uống kêu lên, trong lòng hơi thấy khủng hoảng Tại một góc hẻo lánh trong lộ vương phủ Nơi này so với Trúc Viện an tĩnh hơn, nhưng mà trời đất khác biệt Tuy nói trời nhưng nhã trí đơn giản, có lẽ nói là một nơi rất tốt So với Linh Ngọc Lâu của đại phu nhân, lộ tì tâm thức phong cảnh nơi này hơn Lộ ti tâm nhìn người đối diện Ta vui nhân tuyết quyên Nàng khẽ miệng cười Ta vui nhân còn chuyện gì muốn nói sao tiết quyên lắc đầu Nàng còn có thể có chuyện gì chứ So với cô gái trước mắt Nàng thật ra đã sai quá nhiều Xin cáo từ Lộ ti tâm nhẹ nhàng nói Rồi sau đó ui nhã thông dòng đứng dậy Tạm vui nhân này bản chất cũng không xấu, bên trong vẫn còn chức phát, chẳng qua là đáng tiếc. Cái chức phát ấy này đem tình yêu đuôi cho một người như vậy. tương một nam nhân không yêu mình, nhất định sẽ phải chịu đựng cuộc sống thế hay sao? Một chữ tình làm tổn thương biết bao nhiêu người vô tội, nhiều thứ nữ đã thua dưới kiếm của nó. Mà nam nhân thì sao? Nam nhân tổn thương vì tình... Thời càng ít Vũ mạch nhiên, thật ra là ngươi rất hạnh phúc Ngươi có nhiều nỗi chân thật lòng Giao chết tìm được hết cho người như vậy Vì sao ngươi lại không nhìn ra Tình yêu ở ngay bên cạnh của ngươi Chẳng qua ngươi lựa chọn không nhìn ra mà thôi Là bởi vì ngươi không cần những thứ này Thế nhưng, sao lại đem hy vọng tới cho các nàng Lợi tì tâm hôm nay tới tìm chuyên Tam phu nhân chủ yếu là giải quyết chuyện của Tử Vân Nàng không muốn Tử Vân sau này lại buồn phiền về chuyện này lại càng không muốn tiếc đạo đến tim Nếu như không bởi vì chưa tìm được người nào tốt với Tử Vân thì lúc lấy được văn tự bán thân nàng giảng cây lập tức để Tử Vân đi Nhưng là Tử Vân thân cô thế cô không có người thân trang ngoài làm sao mà sống được Nàng phải suy nghĩ cả vấn đề này nữa với được Đi một bước, tính một bước Nếu thời điểm Tử Vân tên lập gia trình mà nàng vẫn không thể xúc vũ Nàng còn có hai nghìn lượng Có thể làm cho Tử Vân ăn ổn sống cả đời Vừa tới trúc viện Nàng đã nhìn thấy Tử Vân cây cốc rơi lệ Ngồi ở cửa, không khỏi cả kinh Tử Vân làm sao vậy? Tử Vân Tử Vân vốn đang bất an, nghe được chọc nói quen thuộc, nhất thời quên mặt mình đang đầy nước mắt, vội vàng cứng đầu lên nhìn lộ tiền tâm đang đứng ở trước mặt nàng. Á á, phương nhân, người đi đâu vậy? Tử Vân lo lắng muốn chết. Nhìn Tử Vân ở trong ngực, trong lòng lộ tiền tâm cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào. Đây chính là cảm giác ấm áp, thật là thích. Được rồi, đừng khóc Chim bay qua cũng bị tiếng khóc của em dọn ngã rơi xuống rồi kìa Thanh âm nhàn nhạt làm cho tử phương biểu môi Cho tay lên lau mặt Phu nhân, người đi đâu vậy? Hải nàng lo lắng sợ hãi Sợ phu nhân sẽ bị những phu nhân khác khi dễ Sợ phu nhân lại bị vương gia đu đi Càng sợ phu nhân ném hàng ở đây phục mình mà chạy đi mất Ừ ta đi chỗ ta phu nhân Lợi đi tâm chăm chú nhìn tử vân Sau này tiếc đào sẽ không tới tìm em nữa đâu Phu nhân Nàng lãm bẩn trên vẻ mặt của phu nhân Tử vân vừa mới ngừng khóc Bây giờ nước mắt lại rầm rầm rơi xuống đất Phu nhân Người đối với em thật tốt Thật tốt à Cả đời này tử vân sẽ đi theo bên cạnh của người Thôi thôi, được rồi, đi rửa mặt đi Sau đó em kể lại chuyện bên ngoài cho ta nghe có được không? Khẽ khẽ đại tử vân đi Lợi tì tâm đã nụ cười cùng ánh mắt ôm nhu Dạ vâng Bên ngoài có phải rất nhiều người không? Lợi tì tâm trong phòng biếp nở lửa đuôi nước tới bên cạnh họ tử vân Dạ vân phu nhân, rất là nhiều, còn có nhiều quan binh nữa Đó là điều đương chiên thái tử một nước tới chơi, chị An chỉ nhiên là quan trọng nhất. Nhưng mà thái tử kia mặc mũi hình dáng ra sao, em cũng không biết. Cũng chỉ thấy một đám văn minh vàng hàng, lại còn thêm biết bao nhiêu người. Nàng không cao nên căn bản không chèn chốt lên đường phía trước. Dạ vứt quá, lý đại ca có nói, lần sau có nắng nhiệt sẽ cho em đi xem nữa. Hôm nay, nàng còn nhờ lý đại ca kéo nàng một ven, nếu không đã bị đẹp bẹp chết mất rồi. Tử vân lúc nói đất nhiệt ở phía ngoài không ngừng khoa tay vú chân. thấy phu nhân chỉ bắt cho ít cười, không nói lời nào. Nhất thời nhớ ra cái gì đó, liền ngừng lại. Trong lòng thầm ấn mình, người đúng là đồ con heo, đừng độn, ngu ngốc. Phu nhân là muốn có cuộc sống tự do. Vậy mà mình ở trước mặt phu nhân lại thao thao nói đến tình cảnh ở bên ngoài. Phu nhân nghe thế có phải càng thêm khổ sở không chưa? Em sao vậy? Sao không nói tiếp đi? Nhìn tử vân đột nhiên dừng lại. Tổ tiên tâm không giải thích được nên hỏi. Phu nhân, có phải người rất muốn đi ra bên ngoài không? Nàng vẫn chưa quên. Phu Nhân từng nói muốn đi khắp thiên hạ, tất cả mọi nơi. Đúng A cuộc sống tự do ai mà chẳng mơ tưởng. Ngay cả tử vân ra ngoài một chiến cũng vô cùng vui vẻ. Hốt chi, người như nàng, luôn luôn khát vọng được tự do. Phu Nhân, thay nếu không người trốn đi. Cắn cắn đơn phôi, tử vân đột nhiên nói. Nàng không muốn thấy phương nhân buồn vã như thế này chốn ư Nhà đầu này thiệt là Em nói thật phu nhân Em sẽ bảo vệ người Nhìn cười trước mặt cười Tử Vân liền dặm chân nói lớn Ta biết em nói thật Nhưng ta sẽ không trốn Trốn đi đâu đây Trong thiên hạn này chỗ nào mà không phải là của hoàng thất Chạy đi rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị bắt trở lại Dĩ nhiên nàng cũng không có ý nói Vũ mạch nhiên là không thể Mà là huyền quy hoàn thức Không bưng tha cho ai dám khiêu trí Nàng thì khắc vọng tự do Nhưng cũng không muốn trải qua cuộc sống Lúc nào cũng phải tránh hé Chạy trốn Dương át sơ nhìn vào trong viện Lỗ ti tâm lúc này còn đang suy nghĩ về tắt mặt của tử vân lúc bão đang trốn Trong lòng cảm thấy rất ấm áp Tử vân, cảm ơn em Tình cảm của em khiến cho ta cảm thấy rất hạnh phúc Tùy tâm Nhưng Axel thấy khung cảnh chỉ có dây nhân ngồi tùy tí trên mặt đất trống trải Mới lo lắng sợ nàng bị cảm lạnh Lỗ ti tâm kêu thấy trên đỉnh tàu có người gọi nàng Theo phản xạ liền cứng lên, đọc vào mắt chính là khuôn mặt tinh xảo của Dương Ác Sơ, ánh mắt lộ ra vẻ không đồng ý. Hắn làm sao vậy? Đứng lên đi, Tỳ Tâm, trên mặt đất lạnh lắm, đối với thân thể không tốt đâu. Dương Ác đưa tay tràn, hướng tới người đang ngồi trên mặt đất mà vương tay. Lỡ Tỳ Tâm kinh ngạc nhìn bàn tay thon dài phía trước. Trong lòng thầm cảm thấy rực mình Quan hệ như vậy nàng thực sự không có điểm nào thích ứng được Nàng cô trơn quá lâu Lâu đến nỗi nàng đã quên mất mình thực ra rất cần có người quan tâm chăm sóc Nhưng là ở chỗ này nàng đã có tử vân Tử vân ở trong mắt nàng như một đứa trẻ nghe thơ Nhưng lại cho nàng cảm giác thực sự đã được quan tâm chưa từng có Làm cho nàng cảm thấy ấm áp vô cùng Mà nam dân trước mắt này Nàng cũng không nhớ rõ Mình có giao tình đến đâu Nhưng trong mắt hắn thật sự là sự quan tâm Một nam nhân có đôi mắt sâu như vậy Sâu tới phức nàng không dám nhìn thẳng vào Nàng thì có tại trức gì chứ Chưa từng bỏ rộng lòng Nhưng lại nhận được chân tình tinh khiết của hắn Tuy tâm Dương Asher nhìn nàng, vì nàng cúi đầu nên giờ phút này hắn cũng không thấy trong mắt nàng đang có sự lây rộng. Nhẹ hết một hơi, cảm giác khác thường trong lòng bình phục một chút, tự tì tâm nhẹ nhàng đem tay mình đặt lên trên tay của nam nhân đang muốn đỡ nàng đứng lên. Tiếm Dương Asher đập bánh liệt, trong lòng hắn giờ phút này cảm giác chính là như vậy. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tiêu đập của mình Vốn trân thần chỉ muốn đỡ nàng Cho nên cũng không suy nghĩ Động tác của hắn có thích hợp hay không Nhưng nàng lại không cử tuyệt Càng làm cho hắn mừng như điên Bàn tay mịp mại đang ở trong tay của hắn Nhưng cây sau đó liền rút ra Nhặt cuốn sách trên mặt đất Thì ra là nàng đang ngồi trên bì sách Dương Asher liền đem bàn tay vừa nắm lấy tay nàng coi lại vào trong như muốn lưu lại rung động trong lòng bàn tay. Vừa rồi, hắn được đỡ lấy tay nàng. Vừa rồi, hắn đã được nắm lấy tay nàng. Khuôn mặt sinh tạo tuyệt lương của Dương Asher tảng mát sự vui vẻ. Ngay cả Lộ Tì Tâm cũng cảm thấy được. Lộ Tì Tâm cẩn sầu nhìn thoáng hoa nam nhân đang cười ngây vô ở đó. Nàng cũng không biết trên mặt nàng, nụ cười từ lúc nào cũng đã nở ra Mà nụ cười tháng di của lộ tùy tâm lại làm cho dương ác sơ lẩm vẩm nói một mình Nàng thật là rất đẹp, tùy tâm Nàng cười lên thật đẹp, đẹp đến phức như quyệt thức sắc Người cũng rất đẹp, nam nhân này cũng đơn thần tinh khí hiệu tử Vân vậy Ít nhất trong mắt nàng và như thế Cũng làm cho nàng yên tâm không phòng bị Nam nhân này sẽ không làm cho nàng bị tổn thương Nàng biết như vậy Không cần lý do Dương Axel nghe được lời nói của lỗ Tuy Tâm không khỏi cây cốc Hắn đem lời trong lòng nói ra như vậy Mà Tuy Tâm không có tức giận Còn nói hắn rất đẹp Hắn không nghe làm trước À Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hắn chẳng lẽ là không có việc gì làm sao? Chắc là dư nhiên cư làm ăn rất tốt. Hân Dương Axe ở trước mặt người khác có thể chậm trải nói chuyện, nhưng chỉ cần đối mặt với lộ tiền tâm, Dương Axe cảm giác mình giống như là một tiểu hài tử, không điều khiển được mình nữa rồi. Điều này khiến cho hắn ảo não không giúp. Dương công tử, phu nhân nhà ta hỏi ngài Ngài có chuyện gì không? Tử vân bước ra nhìn thấy cây Dương công tử đang đứng ngay ngóc Dương công tử rút thật là rất đẹp Tuy nhiên chỉ cần nhìn thấy phu nhân nhà nàng Thì Dương công tử lại ngay ngóc như vậy Ai? Thật đáng tiếc Dương bức quá Nhìn Dương công tử như vậy cũng không tội À Đúng rồi Dương át lấy lại tinh thần hán nhìn thấy trong mắt tử vân Đúng là đồng tình Không khỏi cười khổ để nhất công tử Dương át cố chấp Từ thời điểm gặp nàng đã sớm biến mất rồi Có chăng chỉ là khát vọng Được đứng bên cạnh của nàng Cho nên hắn nguyện bỏ tất cả Chỉ để lấy cơ hội Có thể được ở bên cạnh nàng mà thôi Không biết Tì tâm có biết Hôm nay Thái tử Thọc Ngân Quốc vào kinh rồi hay không? Tựa vương cùng người nọ chắc giờ phút này cũng rất đầu mẹ chán rồi. Thái tử Thọc Ngân Quốc quả thật tầm kế hơn người. Xem hắn ra tay lần này chắc bàn đến không ít tiền tói cho vũ mặt vòng. Ừ, ta biết. Mà sao vậy? Chuyện lớn như vậy mấy ngày trước hắn cũng đã nói cho nàng biết rồi. Hoàng đế khôn lộ vương ta vị hắn ra vấn đề rất khó trả lời Nếu không cũng không thông báo ra hoàn toàn Hắn tin rằng Vũ Mộc Phong đang vô cùng tức giận a Ha ha, khó có người lại làm cho Vũ Mộc Phong tức giận Hắn bỏ thật cũng rất tò mò ma đề của vị thái tử kia ra đúng là tuyệt không còn gì để tuyệt Ban đầu hắn còn sướng sốt suy nghĩ, suy nghĩ thật lâu. Vấn đề khó trả lời Trong con người liền bát sáng, đội tìm tâm cảm giác mình bắt được cơ hội như vàng này. Chẳng qua là... Ngay cả Vũ Mặt Phong, Vũ Mặt nhiên đều không giải ra, thì chắc đề này cũng vô cùng khó khăn. Ai nghĩ được như vậy? Tâm lộ tì tâm lại hơi buồn một chút Dương Axel nhìn vẽ bằng phiến hóa của lộ tì tâm Tháng trong lòng cũng sáng ngời Đây đúng là thời cơ tốt Có thể làm ra nàng danh chính hung thật mà rời đi Nhưng đề kia ra quả thật không phải là chuyện dễ Hướng chi trong đó còn có một đề là muốn vũng bằng phong thử trọc Ngay cả Dương Axel cũng không dễ trượt Nghĩ đến cái khả năng nhỏ nho của mình Mà nàng thầm thương cảm Nhưng là Ta nghĩ Nhưng ác sơ Ngươi cũng đoán theo được Ta đang nghĩ cái gì Nhưng chỉ cần có một tiêu hy vọng Ta tức sẽ không buông tha Cho nên ta cần hiểu một chút Cái đối chân sự thế của vị Thái tử này Tốt nhất là những chi tiết Như gặp chuyện gì lớn chẳng hạn Nay nay Ngươi có thể giúp ta không? Tâm lý học đã nói Muốn truyền chính biết một người trước tiên phải hiểu chi tiết về người đó Thì mới đón ra tính cách của hắn Nếu là hắn ra tề tức chia sẻ liên quan đến cùng mục đích của hắn Nàng chủ yếu là đi giải đáp tình huống của hắn Dương Axel nhìn sau vào cô gái tình hãng tỉnh táo kia Hắn cảm giác trực trung động Nàng tỉnh táo để cho hắn phải xấu hổ Nàng vĩnh viễn trối mắt đến đoạt người Bất kể như thế nào, hắn cũng phải tìm mọi biện pháp để giúp nàng đạt được tâm quyện Ở trong lòng, hắn âm thầm thêm quyền Ta cũng không biết nhiều Nhưng vị thế tử này nghe nói am hiểu nhất là lung lạc lòng người Mà không người nào có thể địch lại Ít nhất, truyền thiết về năng lực của hắn đúng là làm cho người khác phải chú ý. Thập ngân quốc trong tay của hắn có thể nói không chỉ lớn mạnh hơn gấp 10. Ừ, lòng người, nhớ cao lòng mày, đội tì tâm ý bảo Dương Ác nói tiếp. Bất quá, tuy chỉ là tinh trồn, nhưng vị ngân thái tử này không hề tâm thương. Hắn 10 tuổi đã tiếp nhận chỉnh trốn và cải cách Thập Hương quốc vốn chỉ là một nước nhỏ không có vị thế không phải phụ thuộc vào Thiên Vũ Hoàng Triều Vậy mà mười mấy năm đã biến thành quốc gia can tập với Thiên Vũ quốc Đó cũng không phải là may mắn cho trời mà thay đổi nhờ vào năng lực của Thái tử Hắn đem Thập Hương quốc kết thành một lực lượng cường đại mà lực lượng này rốt cuộc cũng uy hiếp được Thiên Vũ Hoàng Triều Dương Axel chậm rãi nói, đem tất cả những gì hắn biết nói cho Lộ Tỳ Tâm nghe Mà Lộ Tì Tâm không nói được lời nào, chỉ lặng lặng nghe Hai người chờ phút này không còn cái cảm giác chỉ vãn hòa hợp nữa Vì sao vị Thái tử Thầm Hương Quốc không lên ngôi? Di tử năng lực như vậy, thực quyền cũng là ở hắn Vậy bà còn ở chó ông cái hư danh hay sao? ti tâm đưa ra một vấn đề cái này ta cũng không biết Thắn cũng không thể trả lờian tế học Cương Phước tuổi tác cũng đã cao Th tử năng lực như vậy sao lại không truyền hói vấn đề hắn cha cho hành thượng là gì vị cưng tháii tử này đúng nằm một kỳ chân Thắn ở thời đại sau vậy mà hiểu trột tàu quan trọng của lòng người như vậy Dương Asher đem những gì cho hoàn bản nói cho loại tìm tâm nghe Người nói gì? Lặp lại một lần nữa đi Lúc nghe thấy chữ Asher miêu tả trong đầu Nàng liền vọt ra mũi tên Bội vàng chứng thật võng đoán trong lòng Một và vàng... Không phải là đề thứ hai Là cà chua sao? Ở trước này có thể trồng được cà chua sao? Cà chua thu hoạch ở phía tây vật Của đại Trung Quốc là không có nàng nhớ hình như là thời đại Vinh vết từ bên ngoài du nhập vào nhưng là ở cái chỉ giới thời không này cũng có hay sao Ừ cây thương dài cao 4 năm thước lái dài hoa nở thành đám nông bông hoặc ba bốn bông quảng cọt mê cười có câu nói đồ mê người nhất là thứ có độc nhất hoàng thượng có dám thử không, Dương Ác Sơ lặp lại lần nữa Nhìn bộ dạng kích động của Tì Tâm Chẳng lẽ là nàng biết lỗi quả này Nhưng là không có lý do à Hóa thật là cà chua Thật sự là cà chua xuất hiện ở đây Nàng nhất định phải xem trước Với có thể khẳng định có phải là nó hay không Lỗ Tì Tâm lâm vào trầm tư Mỗi một câu thì không có vấn đề Câu thứ ta cũng không có vấn đề Bây giờ tối trọng yếu là phải tắc thật Đó có phải là cà chua hay không Lỡ ti tâm chậm rãi cười một tiếng Bất kể là gì đi chăng nữa Cơ hội này quả thật là khó kiếm Nàng không bắt lấy Thì cũng không tìm được cơ hội tốt như vậy lần thứ hai đâu Dương Ách Sơn Ta cần vui trợ giúp cho ta Mà người có thể giúp nàng lúc này cũng chỉ có Dương Sơn Dương Asher kinh ngạc nhìn nụ cười của cô gái Trong lòng hắn khiếp sợ không thôi Biết hình dung như thế nào đây Nàng có thể giải được những vấn đề đó Ừ đúng Nhưng ta cần xác nhận có phải giống như suy nghĩ trong lòng của ta hay không Câu hỏi này có thể cả đời khó gặp Cho nên ta muốn thử xem, nhưng quyết ta muốn cùng trao đổi điều kiện với Vũ Mạc Phong và Vũ Mạc Diên. Trong lòng sóng biển quay cuồn, Dương Xô gần chưa mê mụi nhìn cô gái đang chậm rãi nói chuyện. Vì nàng vừa bị tiếp phục, vì trên người nàng phát ra ánh hào quang tiếp phục lòng người, tất cả mọi người đều khó có thể trả lời, vậy mà nàng lại dễ dàng nhanh đến như vậy. Này, nàng tao lại thông tuệ đến thế Nàng quả là một kỳ nữ Dương Ác Sơn Lỡ tiệt tâm chiếu may Dương Ác Sơn sao lại nhìn nàng như vậy Giống như là đang kinh sợ Bộ dạng của nàng dọa người khác lắm hay sao Dương Ác Sơn Hơi lớn giọng kêu lên Hắn đang suy nghĩ cái gì mà mê mẫn như vậy á Tuy tâm Trên người nàng còn có cái gì mà ta không biết hay không? Nàng giống như là mê hương vậy Trên đời khó khăn nhất chính là giải mê Con người quần diệt lấy lại tinh thần Để cho lộ tâm không dám nhìn thẳng vào hắn Hắn Được, nàng cần ta giúp gì? Giúp ta gặp vũ mặt phong và vũ mặt nhiên Nàng cần ra điều kiện với họ. Dương Ác Sơ kinh sợ, trong lòng hắn có điểm không muốn bọn họ biết tài năng của nàng. Nhưng mà, không có bọn họ, không có cơ hội này thì nàng cũng rất khó khăn mà thoát khỏi đây. Hắn nhịn, bọn họ dù gì cũng đã phát hiện ra nàng đặc biệt như thế nào rồi. Chẳng qua là... Hắn có thể tưởng tượng đến bụng mặt văn giá của Vũ Mạch Nhiên bị phá vỡ hay không ác Còn có thần sắc Vũ mặt Phong có thể biết đổi đặc sắc đến mức nào Hắn thật là khẩn cấp Nàng xác định sao tùy tâm Nàng thật đối với Vũ Mạch Nhiên không hề còn chút tình cảm nào sao Ừ, ta dĩ nhiên xác định Nàng thẳng nhiên đón nhận ánh mắt tra cố của, của Dương Á Sơn Bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, thấy rôi mắt trong sáng như nước, đạm như gương, trong lòng Dương Ác Sơ mừng như tiên. Lỗ ti tâm nhìn Dương Ác Sơ rời đi, không thể che hết niềm vui trong lòng, nếu vận khí của nàng tốt thì nàng có thể rời khỏi đây rồi. Nhìn thoát hoa mạnh sơn quen thuộc, trong lòng cũng cảm thấy hơi phiền muộn. Dù sao, nàng cũng từng sống ở đây một thời gian Phu Nhân Tử Vân nhìn Phu Nhân trầm mặt Nhìn vào sân trúc viện Giống như sắp sửa ly biệt. Tử Vân mới hẳn sợ tiến lên cái lét tay của độ tiên tâm Phu Nhân Người đã nói lúc người rồi đi sẽ dẫn theo cả em Phu Nhân nói chuyện với Dương Công Tử Nàng ở bên cạnh Mặc dù nghe không hiểu vài cái Nhưng cảm giác vui nhưng đang rất kích động, vui vẻ Mà Dương Công Tử cũng như vậy Mà thứ có thể làm cho vui nhưng vui vẻ Chỉ có một khả năng là rời khỏi Phương vũ Ừ, nhà đầu góc Ta cũng đã nói Chỉ cần em quyền ý theo ta Ta sẽ dẫn em đi cơ mà Dù không đồng ý Ta vẫn đem em theo Để em ở trong vương vũ này, ta ở ngoài, không an tâm chút nào. May mạnh nàng đã giải quyết xong vấn đề của tử vân rồi. Nếu không đến lúc đó, nếu không đến lúc đó, cũng hoạc nhiên lại lợi dụng tử vân để uy hiếp nàng thì hỏng hết. Bất quá, nàng vẫn phải phiền Dương Sơ trợ giúp nàng chiếu cố tới tử vân mấy ngày. Chỉ cần đàm phán với hai người đó thành công, Nàng trước tiên vẫn phải an bài cho tử vân ra ngoài trước Lỡ như đấy không phải là quả cà chua Thì tử vân giao cho dương ác Nàng cũng yên tâm phần nào Cái này cũng là đánh cuộc cả bản thân Thắng là thắng toàn bộ Thua thì sẽ thua hoàn toàn Nếu như không thử Thì sao biết mình thắng hay thua Được rồi tử vân Ngày mai em tới chỗ Dương Công Tử ở tạm vài ngày Chờ ta giải quyết hết thảy hội việc để tới tìm em, được không? À, Phương Dương, em không muốn rời người đi đâu Ừ, không có chuyện gì đâu Ít nhất 3 ngày nữa ta sẽ tới tìm em Phu Dương, có phải em tới chỗ Dương Công Tử mới tốt cho người hay không? Ừ, phải Vâng, tử vân biết rồi Nàng tin tưởng phu nhân và mình Tử vân, nếu em không chơi thì sau này cứ gọi ta là tỷ tỷ có được không? Nàng vẫn hy vọng tử vân gọi nàng là tỷ tỷ Nhưng gia đầu này không thể thoát khỏi tư tưởng chủ tốt Cho là gọi nàng bằng tỷ tỷ là không phải phép Phu nhân... Tử Vân nhìn khuôn mặt thật lòng của Lộ Thi Tâm, khóc mắt hơi đỏ lên. Tỷ! Tỷ! Tỷ! Thanh âm nói nắp có phần cảm động. nàng có tỷ tỷ rồi! Ừ, Lộ Thi Tâm cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Tử Vân có phải không nữa không? Dù sao em cũng ở Lộ Vương Phủ này nhiều năm. Tử Vân mặc dù đem bán mình vào lộ phương phủ làm nhà hoàng Nhưng sống đây này đâu như vậy Cũng đã dừng đem nơi này làm nhà của mình Lúc rời tri trong lòng cũng có điểm không nữa Nhưng là Tử Vân càng muốn cùng vui nhân À cùng tỉ tỷ ở chung một chỗ Tử Vân thành tâm mà nói Lỡ tì tâm nhìn khuôn mặt chân thành của Tử Vân Lòng thầm vui vẻ nên nở một nụ cười làm cho Tử Vân nhìn thấy cũng mê muội.